lời kinh trong lòng bàn tay bốn mươi bảy một người mang g i á c đầy cỏ khô luôn phải tìm mọi cách tránh xa ngọn lửa gần lửa cỏ khô sẽ bắt lửa cháy rụi một người chọn cho mình sự lương thiện để mang theo đi qua thế gian cũng giống như người mang g i á c đầy cỏ khô bên mình phải luôn tìm mọi cách tránh xa những phù phiếm của người đời gom gó p bao nhiêu yêu thương chỉ cần một lần người ném vào ngọn lửa phụ bạc là cháy hết gom gó p bao nhiêu thiện lành chỉ cần một lần người ném trả lại ngọn lửa hận thù là cháy rụi gom gó p bao nhiêu lời ái ngữ chỉ cần một lần người ném trả lại ngọn lửa ác khẩu là cháy tan có những điều thiện mong manh như cỏ khô mà lòng người đời lại như lửa dữ thế gian này đang cháy cháy lên bởi lòng hận thù gia vào nhau cháy lên bởi lòng tham không cùng tận cháy lên bởi những toan tính cho riêng mình thế gian này đang cháy cháy lên để tồn tại vì cuộc đời này được tồn tại theo cách đó như những thanh củi chất lên nhau để duy trì ngọn lửa những vui buồn hận thù thứ tha phụ bạc đang vào nhau làm nên cuộc đời lòng người như ngọn lửa lòng từ như ngọn lửa ấm trong những ngày bất ăn lòng tham cũng như ngọn lửa thiêu rụi hết mọi thứ không bao nhiêu củi cho đủ với ngọn lửa tham cả khu rừng không đủ cả thế gian cũng không đủ nước biển ngoài kia cũng mặn như nước mắt người thế gian này đang cháy cháy để ấm và cháy lên để mà hoại diệt Mong thí gian đừng thí lời à lửa dữ những Hãy mong, mong, mong t kinh trong lòng bàn tay、48. với một bàn tay không bị thương người ta có thể yên tâm nhúng vào thuốc độc mà không sợ thuốc độc theo vết thương ngắm vào máu rồi quật ngã mình cũng như vậy với một người luôn giữ được từ tâm sẽ không bao giờ bị sự cay nghiệt của cuộc đời quật ngã cả thế giới bóng đêm không thể dập tắt được ánh sáng của một ngọn nến nhỏ cả biển nước mênh mông không thể làm đấm một chiếc thuyền con không bị thủng đáy mưa gió không thể len vào một ngôi nhà được che lợp kính bóng tối không thể bước vào một ngôi nhà luôn sáng đèn với một kẻ luôn giữ lại được từ tâm cho trái tim thì không có một sự khắc nghiệt nào trong cuộc sống này là không thể chịu nổi vì luôn biết tìm được thứ để thương ngọn nến chưa bao giờ sợ bóng tối chỉ sợ mình chẳng còn gì để cháy lên thôi Lời kinh trong lòng tin trong bàn tay bốn mươi chín có hai con đường đi qua thế gian con đường dẫn về những giông bão và con đường dẫn về tĩnh lặng bình yên mọi người hãy biết điều đó đừng gieo vào lòng mình đừng gieo vào lòng người đừng gieo vào từng bước chân những hạt g ô n g bão g ô n g để không bị đẩy về phía giông bão con đường bão g ô n g con đường tĩnh lặng cách xa nhau không nhiều người lắc đầu xa lắm vì đã có người cũ quay lưng lại bảo dông đi về phía tỉnh lặng đi cả đời không tới thật ra khoảng cách giữa bảo dông và tỉnh lặng không đo điểm bằng những bước chân không tính toán bằng ngày tháng năm mà tính bằng một lần người ta quyết tâm dừng lại tính bằng một lần đủ can đảm để mở tay ra đặt xuống những tổn thương đã cất giữ suốt thời gian dài tính bằng một cái quay đầu thật dứt khoát v ớ i những thứ phù phiếm nơi đường trần hai con đường cách nhau bằng một cái quay đầu nên bảo v ô n g ở đó bình yên cũng ở ngay đó nên gần mà xa tiết mù hóa ra thứ xa nhất không phải là thứ mịt mù trước mắt mà là thứ ở ngay sau lưng lời kinh trong lòng bàn tay năm mươi thế giới vật chất là vô thường nhưng những vật chất được gói ghém trong đó đầy sự chân thành và mang đến chia sẻ cho những người cần nó đúng lúc là những thứ rất bền vững trộm cướp không thể lấy được v u a quan không thể dùng quyền lực tước đoạt được bền vững vì được người cho gói ghém cẩn thận trong đó thật nhiều tình cảm chân thành của mình và bền vững hơn vì vào bền hơn người nhận trân trọng cất vào lòng cất một nụ cười không mất là nụ cười có người đón nhận rồi xem như ngọn nến thắp lên bên mình giữa đêm đông một lời nói không mất là lời nói có người đón nhận rồi giữ mãi trong lòng bởi sự chân thành của nó một ngày không mất là ngày gieo được vào trong lòng người những hy vọng vào ngày mai một cuộc đời không mất khi người ta không sống cho n h ữ n g chuyện vô thường Lời kinh trong lòng bàn tay, niềm vui từ những thứ phù phiếm trong thế gian cuối cùng cũng chỉ nhỏ bé như một giọt mật ngọt trên đầu mũi dao sắc nhọn nhiều người đời lại nông nổi như một đứa bé chỉ vì giọt mật nhỏ không đáng gì mà phải bị nạn đứt lưỡi dong thân lưỡi dao sắc nhọn đó là lòng bất thiện của chính mình trong những ngày động niệm đi tìm niềm vui có kẻ để đuổi kịp thứ mình mong muốn mà ra sức đạp lên người khác để đi có kẻ để chạm được vào thứ mình thích mà xô đẩy người té ngã có kẻ để giữ lại được thứ mình cần mà động niệm sân si có kẻ vì những thứ mình yêu thích mất đi mà nặng lời ác khẩu lòng bất thiện của chính mình làm ra một lưỡi dao rồi cũng chính lòng bất thiện mài lưỡi dao đó sắc nhọn và tâm mong muốn sở hữu đã đem chút hạnh phúc trần gian nhỏ bé d i à n h giật được đặt lên đầu mũi dao từ đó chỉ chờ chính mình một sát na động niệm bất cẩn dong thân biết bao kẻ đã động niệm bất cẩn dong thân lưỡi dao sắc nhọn đó cũng chính là thời gian 15 năm mải miết đi một chiều ngồi xuống nghỉ chân nhìn lại thứ mà 15 năm trước nghĩ là to lớn 15 năm sau hóa ra lại bé nhỏ chưa vừa một bàn chân bình yên và cũng không ngọt như một giọt mật nhân g i a n 15 năm đó thời gian cứ lặng lẽ cắt d ụ n g nát hết tuổi trẻ của mình 15 năm nữa có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt thoáng qua chẳng ai có thể thương lượng được với thời gian để mua lại tuổi trẻ sáng nay giữa tháng mười lũ giả quỳ trên con dốc nhỏ vào chùa đã nở đ ó a hoa vàng đầu tiên hoa giả quỳ hoa báo đông đã nghe hơi thở mùa đông trong cơn gió lạnh mơ hồ cuối thu ngoài hiên khoảng cách giữa con và người lại thêm một mùa đông LỜI kinh trong LÒNG KÌNH TRONG BÀNG TAY、52. một hôm đức phật g a u t a m a và các vị đệ tử xuất gia cư trú trong rừng zeta nước sravasti nhìn khu rừng đang ngã nghiêng trong gió lớn đức phật nói hôm nay bảo về những cánh chim làm cho mình chiếc tổ không vững chắc sẽ bị gió lóc cuốn đi chiếc tổ mong manh không chống chọi nổi với gió to những cánh chim đó nhất định phải chết gậy cánh gậy chân và những chiếc lông phun v h ả i khắp nơi những người xuất gia như cánh chim rừng giữa ngày b ả o v ệ nếu không có tâm vững chãi để làm nơi nương tựa cho mình nhất định sẽ bị bão dông từ cuộc đời cuốn đi rồi chết từ bỏ cấm giới từ bỏ chí nguyện xuất gia trở lại làm một con người bình thường ba tấm y hoại sắc thường mặc mỗi ngày chiếc bát thường ôm vào làng khất thực mỗi sớm chiếc tọa cụ để tĩnh tọa dưới gốc cây trong những ngày độc cư tất cả đều bỏ lại mỗi thứ một nơi như những chiếc lông chim vung phải khắp nơi sau bão các con hãy cố lên t â m của mỗi người là chiếc tổ giữa cuộc đời đầy gió giông Lời kinh trong Lòng Bàn Tây hãy suy nghĩ về những mong manh trong cuộc đời nghĩ về cái chết như một kẻ tử tù chờ ngày thi hành án tử những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để có đủ dũng khí bức mình khỏi những phù phiếm trong cuộc đời nghe đâu mọi tên tử tù đều chỉ mong được sống một cuộc đời lương thiện bình thường bất kể ngày xưa hắn đã từng tàn độc đến đâu muốn một buổi sớm mai bình yên dưới hiên nhà muốn ăn một bữa cơm giản dị với gia đình muốn nói gì đó làm gì đó để người mình thương không phải buồn khi đối diện với cái chết dòng máu thật lạnh cũng phải ấm lại trái tim cũng ấm lại khi đối diện với cái chết những được mất hơn thua những danh vọng vật chất những hận thù sâu đậm không còn đáng kể nữa mờ phai đi nhẹ tim khi không còn thời gian để chọn lửa nhiều người ta tự khắc biết chọn thứ đáng giá nhất cho mình chọn chân thành để sống chọn việc ý nghĩa để làm chọn lời yêu thương để nói chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời chọn đôi tay ấm để cầm lấy tay người chọn đôi chân thật nhẹ để không làm tổn thương những nơi mình đi qua t h ư ờ người xuyên yêu nghĩ đến những gì h để t ơ hơn hơn n lớn lớn g lỗi lầm, l hãi. sợ Kinh Người Trong Lòng Bàn Tây, 54、người、đời tàn phá cuộc sống mình bằng chính những hành động không tốt của họ những hành động đó sẽ quay trở lại trong một hình dạng khác như trái cây khi chính sẽ tự r u ộ n g xuống khi không còn mặt trời bóng tối tự tìm đến khi không còn niềm tin những bế tắc tự tìm đến một chút trắc trở cũng thành bế tắc khi không còn t ự tâm những tổn thương tự tìm đến một chút pha chạm cũng làm tổn thương khi không còn sâu sắc những bất an tự tìm đến một chút sóng gió cũng đủ động đến tận tâm can khi không còn can đảm những khó khăn tự tìm tới một chút trở ngại cũng đủ để bỏ cuộc Lời i k n hạt Trong Tây Lòng Bàn tay, 55 h giống cải đắng Dù được trồng trên mảnh đất tốt hay xấu Dù được chăm sóc nhiều hay ít đến khi nảy mầm chiếc mầm đắng khi lớn lên thân đắng lá đắng định những đóa hoa s ạ c sỡ nhưng trong lòng vẫn đắng cũng như vậy người đời khi đã chất chứa trong lòng suy nghĩ không thiện đã mang trong lòng định kiến không tích cực ánh mắt lời nói việc làm cho đến những lo lắng yêu thương dù có hết lòng đi chăng nữa người ta cũng như đang làm khổ nhau dằn vặt nhau những toan tính trong lòng dung đắp nên cuộc đời và môi trường sống cho mỗi người thấm vào từng ánh mắt lời nói đẩy bước chân mỗi người đi Dễ nên hình hài cuộc đời họ khi đã chất chứa trong lòng suy nghĩ không thiện cũng người đấy ta đấy cũng lo lắng cũng yêu thương nhưng sau mỗi ngày lại chất thêm vào lòng mỗi người thêm nhiều bất an cũng người đấy ta đấy ai cũng còn ở đó nhưng khoảng cách lúc này lại thêm một mùa đông tất cả bắt đầu từ lòng người lời kinh trong lòng bàn tay、56. tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều do rất nhiều điều kiện liên kết lại mà thành ai nhận ra được điều này sẽ đủ sức để buông bỏ những điều khó buông bỏ đủ sức đối diện với những thứ to lớn trong cuộc đời những sợi chỉ nhỏ mong manh mong manh b ề n lại với nhau thành sợi dây to rồi không một đôi tay nào có thể b ư ớ c được nữa những nỗi buồn mong manh mong manh như khói như sương giữ mãi trong lòng t â m cố chấp bệnh chúng vào nhau thành nỗi buồn rất rộng t â m không buông bỏ nối chúng lại thành nỗi buồn rất dài rồi không còn đủ sức nhấc lên để đặt xuống không còn đủ sức để đi qua người đời sợ nỗi buồn to nhưng không chịu buông bỏ những nỗi buồn nhỏ nhặt sợ nỗi buồn dài dằng dặc nhưng ngày ngày vẫn đem những nỗi buồn không đáng nối trúng lại với nhau người đời thích hạnh phúc bền vững nhưng lại không thích chắc chiêu gom góp những hạnh phúc giản dị bé nhỏ thường ngày sợi dây lớn lên bằng cách nào theo ngược lại là cách làm cho nó bé lại sợi dây dài ra bằng cách nào theo ngược lại lời à làm cách cho l nó ngắn kinh trong lòng bàn tay năm mươi bảy có hai thứ sẽ luôn khuấy động cả đời người làm những điều tổn thương và chưa sống chân thật thiện lành làm những điều tổn thương là nơi bắt đầu cho tất cả những oán hiềm phiền não chưa sống chân thật thiện lành là vẫn còn chưa bắt đầu cho những niềm vui bền vững trọn vẹn chúng khuấy động cuộc đời như những viên sỏi ném vào mặt hồ rộng bên cạnh chiếc bóng của chính mình có lẽ ai cũng muốn có được một người bạn lành để cùng đi ngang qua cuộc đời đầy gió bụi này vì đến cả một người vẫn c h ả y như cổ thụ trăm năm rắn rỏi như đá núi nghìn năm sau những ngày gió mưa lạnh buốt nghe lòng mình phủ kín rong rêu chẳng ai muốn cô đọt chẳng ai muốn bảo vong nhưng được mấy ai đủ mạnh mẽ để dừng lại thôi ném những viên sỏi bất an Vào cuộc đời mình, lời kinh trong lòng bàn tay năm mươi tám này đừng bao giờ xem thường một đóm lửa nhỏ một đ ố n g lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi cả một cánh rừng rộng lớn một lời nói thiếu từ tâm cũng đủ để người ngã vào d ô n g bão một lời nói vô tình cũng đủ để người phải co lại vì đ a u một đ ố n g lửa nhỏ cũng đủ nhóm lên bếp lửa ấm qua hết mùa đông dài một sợi dây nhỏ cũng đủ giữ người không rơi xuống vực một lời hứa cũng đủ để người vượt qua bao nhiêu trắc trở để quay về người biết giữ lửa chẳng ai đem cả bếp lửa cháy cường khực để giữ lại chỉ nhặt một đống lửa nhỏ vùi sâu vào tro cất qua những đêm đông thứ ta mang theo được qua những tháng ngày phiêu bạc chỉ là câu kinh thật sáng thật ấm nằm gọn trong lòng bàn tay đ ó g lửa duy nhất có thể cầm được trong tay mà không sợ bị bỏng Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây đem nắm muối bỏ vào cốc nước nhỏ cốc nước mặn chát không uống được cũng đem nắm muối như vậy bỏ vào dòng sông hằng nước sông vẫn có thể uống được không đổi thay cốc nhỏ lòng hẹp nước ít một nắm muối cũng đã quá nhiều đủ làm chút nước trong cốc mặn chát t â cứng lưỡi không còn uống được nữa một nắm muối nhỏ cũng đã đủ làm nước trong lòng cốc thay đổi khác xưa sông h à n g dài lòng sông rộng nước sông sâu một nắm muối thật to đến mấy cũng chỉ là nắm muối bỏ sông nước sông h à n g vẫn bình thản không đổi thay như chưa từng có gì có những người luôn bình thản như chưa từng có gì dù cuộc sống ném vào đời họ bao nhiêu đ ắ n g c a y lòng r ộ n g tâm sâu đủ từ bi để thương mình đủ can đảm để thương cuộc sống nên đủ bao dung để làm n h ạ t đi những đ ắ n g c a y từ cuộc đời rồi bình thản có những người chỉ một lần n h ậ n lấy đ ắ n g c a y lòng đã đ ắ n g c a y không bao giờ còn bình thản được nữa có người lòng hẹp như chiếc cốc có người lòng rộng như sông sâu và cuộc đời không ngừng ném vào đó từng nắm muối mặn cuộc đời xưa nay vẫn vậy nên nó có mặn chát hay không là phụ thuộc vào sự rộng hẹp trong lòng mỗi người chỉ là vậy thôi Lời lòng kinh trong lòng bàn tay đời người chia thành ba giai đoạn thương a n niên, trung niên, lão niên. Nếu h thực h biết t lão sự tuổi thanh xuân của mình bằng những bước chân ngoan những bước chân vẫn luôn biết lối đi về từ đường đời muôn vạn nẻo biết đường trở về từ những cuộc vui biết đường trở về từ những ngày buồn biết đường trở về từ những đám đông biết con đường đi đến ngày mai thương tuổi trung niên của mình bằng những bước chân mạnh mẽ và bền bỉ để đến những khơi xa đến những nơi mà ồn ả của con người không võng tới được để còn đi qua hết những đám đông và gánh phát cả những nông n ổ i làm lỗi của tuổi trẻ để không chỉ sống cho riêng mình thương tuổi già bằng một trái tim tĩnh lặng đầy từ tâm để dừng lại và chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về lại với chính mình để tĩnh lặng giữa những ngổn ngang được mất để trải qua hơn nửa đời người để đủ dũng khí cho cuộc hành trình dài mà ai cũng phải đi qua đó một mình Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây biết bao nhiêu người trong thế gian Lao v à o phù q u a rồi đ ọ a l ạ c như người lao m ì n h v à o d ò n g nước dữ rồi chết c h ì m không trở về nữa có những t h ú v u i như d ò n g nước dữ thật ra người ta không phải chết do bị rơi xuống nước mà chết do không đủ sức để n g o a y lên d ò n g nước sâu làm người chết đ u ố i nhưng cũng c h í n h nơi đó dạy người ta c á c h b i ế t bơi có lẽ ai cũng từng đi lạc trong thế giới phù q u a nhưng cũng có người nhờ đó mà học được cách dừng lại và quay trở về thế giới phù q u a dễ làm người ta đánh mất mình nhưng cũng chính nơi đó dạy người ta cách để không đánh mất mình nữa phiền não ở đó giải thoát và bình yên cũng ở đó chỉ cách nhau bởi một lần bình thản mỉm cười sự bình thản của một kẻ đã đi qua cả đời phong sương luôn v ẫ n c h ã y như núi không biến cố gì trong cuộc đời này có thể cướp đi được nữa cuộc sống luôn đền lại cho c ó n g ư ờ i điều gì đó sau khi làm họ tổn thương luôn có một bài học lớn sau mỗi lần trái tim tan dở có những thú vui như dòng nước dữ cuốn người ta đi của mấy ai học được cách quay về lời kinh trong lòng bàn tay sáu mươi hai nơi cuối thôn có một vực sâu rất sâu mùa mưa về đầy nước có người trong thôn mang theo lọ gốm to chứa đầy dầu đến bờ vực ném xuống lọ gốm vỡ từng mảnh gốm chìm xuống tận đáy vực nhưng dầu bên trong sẽ len lỏi nổi lên trên mặt nước thân người như lọ gốm cố sơn phết sặc sỡ đến đâu cố nâng niu bảo vệ kỹ lưỡng thế nào đến một ngày cũng rơi xuống vực sâu sinh tử vỡ nát một lớp rong rêu tháng năm một dòng thời gian lạnh như nước một lớp bụi mờ như khói như sương phủ kín cả kiếp người chung dị thư chứa bên trong lọ gốm là những gì người ta đã gom góp thật lâu và bên trong tâm t h â n tứ đại là thức alai gia cất chứa trong đó ánh mắt nụ cười lời nói toan tính việc làm cả đời người thời gian như dòng nước chảy cuối cùng chỉ những gì nhẹ hơn trần tục mới thoát khỏi trần tục chỉ những gì nhẹ hơn nước mới nổi được trên mặt nước chỉ những gì thật nhẹ mới không bị trầm luân để xây dựng được cho mình một môi trường sống hạnh phúc bền vững hơn những gì trong thế giới vô thường này hãy làm ba việc một nói lời chân thật lời chân thật không sợ những dây phủ của thị phi không sợ thời gian làm phai màu không sợ những biến cố làm biến dạng chim có lời nói của chim lời nói gian trong gió cá có lời nói của cá lời nói tan trong nước người có lời nói của người và chỉ lời chân thật mới thấm được vào tim mới gọi được lời chân thật về rồi thuyết phục được chân thật ở lại hai mươi năm ba mươi năm người vẫn đứng vừa dặn trong câu nói của mình ngày xưa mặc cho cuộc sống ngoài kia đã đổi thay rất nhiều những mong manh đổ dở trong kiếp người cũng chỉ là chuyện của những điều không chân thật với nhau hai không nuôi dưỡng những cơn giận trong tâm cơn giận như nhát búa gõ vào sự bình yên trong lòng mỗi người còn nuôi dưỡng những cơn giận trong lòng hạnh phúc nào không dở nát ba gọi ghẹm thật nhiều yêu thương và trân trọng vào những gì muốn chia sẻ với cuộc sống người muốn nhặt được thật nhiều chân thành trong cuộc sống hãy cẩn thận ư m từng hạt giống chân thành vào mỗi dấu chân trên những con đường mình qua hạt giống sẽ nảy mầm chân thành sẽ trở lại chỉ là vậy thôi cuộc sống chẳng cho không điều gì nhưng cũng chưa từng phụ bạc ai